chương chín bảy sát thủ dạn văn chương đương nhiên không tin xỉu dạo dụ đ ị c này tại sao vô tình lại biến đổi sắc mặt có phải là văn c h ư ơ n liền cảnh giác thù thế lại chợt nhận thấy có tiếng gió rít không phải là một mà là hai làn gió sắc lạnh y lại không kịp tránh y làm gì còn đường lùi tình cảnh lúc đó khi cho t ê n đồng thành và hai nha sai cùng hai bộc nha lại cả kinh một núi tử diễm lệ mà kình trang đò tươi Áo tràng đỏ sậm với i xinh hại vội Ai giất lời, chiến chiến liệt ề n nhung đen, song lặng lặng đến sau lưng của văn trường. Tân Đồng Thành thấy nàng rất xinh đẹp, hung đồ làm hại, cho nên vội vàng hô lên ngăn cạn. ngờ vừa giất lời, kịch chiến đã xảy ra. Máu văng tùng trận ngừng lại ngay. thấy cho hô kịch khốc sau Máu tué, đao đẹp, đồ đã đã cầm của làm sợ vừa ra. lại v rất xảy công lực của văn trường lúc bình thường sẽ nhận ra đường ván t ừ cầm đao đến nhưng mà lúc này y đã t h ụ thương tâm thần tập trung hết lên trên mình của vô tình một người mắc bệnh ắt là phải ứng tự nhiên sẽ không còn linh mẫn thủ thường cũng sẽ như vậy y phát hiện khi đã muộn trong sát n á đó đấu trí của y đã hoàn toàn kích phát quyền trái bị trọng thương của y cũng đã trúng đường v á n từ cùng lúc s o n g đao của nàng chém t r ú n g y đường v á n từ hô lên một tiếng văng ra cả t r ư ờ n g huyết quang lóe lên trên eo của văn t r ư ờ n g máu tuôn như suối đao quang tỏa sáng ngọn đao trong tay của y vút đi vô tình dốc toàn lực lách người đao cắm thẳng vào ngực trái của y thoáng chốc cả ba đều trọng thương cùng lúc cả ba cũng ngã xuống văn trường cũng bị thương nặng nhất cơ hồ không còn cơ hội sống sót nhưng t h ầ n tình của y lại càng thống khổ y run tay lại chỉ vào vô tình với giọng nói cật lực hóa ra người người thực sự không thể nào xuất t h ủ ta ta lại bị ngơi ư lừa rồi ngữ â m đượm về vẻ chùa chát lại hối hận xen lấn tiếc nuối ngọn đào mà y ném ra trong lúc vội vàng mà vô tình cũng không tránh được hiện tại ai cũng nhận ra vô tình không thể nào uy hiếp đến tính mệnh của người khác dù bị người ta muốn lấy mạng thì y cũng đành phải bó tay sau cùng văn trường cũng khẳng định được điều đó tuy y đã bị thương giết chết nhưng chỉ cần vô tình không thể xuất thủ y tự tin mình thoát được hơn nữa còn phải giết chết vô tình cho nên y thở hồng hộc nén đau bật cười vô tình vô tình y giết lên cuối cùng thì n g ư ờ i cũng chết trong tay của ta vô tình cười lạnh nhưng mà thấy đường vãn từ đã văng đi ánh mắt của y đỏ lửng y ôm ngực máu dỉ ra thành giọt ngươi lại quên là ta vẫn còn chưa chết sao vân trường thổ huyết c h ậ m chậm đứng dậy và ngươi không thể nào động thủ không sai vô tình giơ cây tiêu lên ta không thể động thủ nhưng vẫn còn con nó <cười> hiện tại ta còn tin ngươi có thể phát ra ám khí vẫn trường miến lại c ư ỡ n g đ ứ n g dậy Dù diện Vậy Vô ta một tình chặt tiêu một không khí không phải heo như chỉ con người con nắm ống Nếu còn mũi là là là Mà Cục ám sẽ đoán ế n nỗi như Văn trường nhìn ống trên lại chầm vậy Vậy tay y tiêu thực t ra r chầm của n còn g đó liệu m khí k h ô g Văn t rằng ư ờ n đoán g r vô tình không phát ra được ám khí nếu như phát ra được bằng ống tiêu lúc đường vãn từ ra tay y đã bị dồn vào trong tự địa theo lý ở trong ống tiêu này không thể nào còn ám khí ngược lại ở trong cây địch của y lại ám t ă n g một loại ám khí lợi hại cửu thiên thập địa thập cửu thần c h â m mới châm này là ám khí do cửu thiên thập địa thập cửu nhân ma của quyền lực bang năm xưa cùng nhau sở hữu nhưng mà chưa kịp phát cho các thần ma khác sử dụng thập cửu nhân ma đã bị thế lực của đại hiệp tiêu thu thủy cùng với c h u đại thiên vương phá tan loại ám khí này chưa từng được xuất thế văn t r ư ờ n g đương nhiên là cũng không vô duyên vô cớ mang theo cây địch trong đó ẩn chứa đạo sát thủ đạo ẩn cùng đó chứa sau lý trầm này chưa trù n chính g thức thi t không lực thậm đã chết tiểu ngũ đã bại v ò n g quyền lực bang đang sụp đổ mớ cửu thiên thập điện thập cựu thần c h â m này Cũng có lực truyền, nhưng mà có uy lực kinh thiên địa, khớp quỷ thần, lưu uy quỷ uy xuất, khớp mà ma là địa, lấy vô tình lại nhìn vào thẳng sắc của y lập tức cảm giác tuyệt vọng dâng lên Y đầy cây Y. cây Y lại là lại hạ người kia tiêu cảm nhận được còn có có chết địch của của có cửa địch của có máu me mình ám nhận văn trường trọng thường, máu me đầy người kia nhất định ẩn trong cây chết địch của y. Trong ống tiêu của mình có ám khí, trong cây địch của y lại không có sát thủ. thủ, thể khí, thủ. sát Sát rất sát bình thường văn t r ư ờ n g có phát hiện ra c ô n g sẽ che giấu rất x ả o d i ệ u nhưng mà hiện tại y đã thụ trọng thương không thể nào giấu kín như áo trời không vết thủng vậy cho nên vô tình nhận ra ngay nhưng có những việc nhìn ra càng dễ lại càng đau lòng tỉnh táo quá cũng không phải là một điều gì tốt đẹp sức quan sát của vô tình rất tốt vừa nhìn lên nhận ra văn t r ư ờ n g liệu có sát thủ có điều gì đó nhưng mà quan sát được đồng nghĩa với sụp đổ và tuyệt vọng không ngờ y lại chết trong tay của văn trường hơn nữa còn liên lụy đến nhị nương và đồng kiếm bồi thắng y biết văn t r ư ờ n g đang dùng lời lẽ để thu hút c h ú ý bàn tay của y lần về cơ quan ở trên cây chết địch y thậm chí đã nhận ra cơ quan không nằm ở chỗ lỗ địch mà là ở mũi địch y nhận ra hết thầy nhưng không tài nào tránh né được Chết cam Chết cam có cam chết Có phục, cam Cho có cho lạc không không thì nhiều không nhưng nhiều không thất nhưng không thua không những mệnh khí mình thất tâm tâm Trên rất tâm mất tâm kiểu đời người người bại bại Bại mới người Đổi bại quả muốn này, rằng mạng vẫn vẫn vòng nên oán vận rằng mà y sao? số bại nhưng mà trên đời cũng có vô số người thành công rồi đều không cho rằng mình đã may mắn tự nhận đó là thành quả do phân đấu chẳng trách những người thất bại hay mê tín người không như ý thì lại càng tin vào số mệnh hơn ngón giữa của văn t r ư ơ n g chạm vào cơ quan ám khí trên chết địch nhưng y không ấn xuống p h á p b à o cứu mạng nên dùng trong lúc quan trọng chưa đến lúc đó mà chết một khi xa vào cảnh sinh tử t ổ n vong e rằng chỉ có nước bó tay chịu chết mà chầm trong cây địch chạm vào sẽ phát ra ngay y lao vào trong đường vãn từ giống như xét đánh đường nhị nương c h ú n g quyền nhưng không trí mệnh bởi vì tay trái đã bị trọng thương không thể nào có lực sát thương như bình thường không lâu sau nàng đứng dậy được Y、phải t r a nhưng thủ thời cơ để giết chết t cơ để nặng r ớ c h ơ nữa, n phía lào về đ ư ờ văn tử áp lao à dài kéo trong Dù với tiêu cự c lì vô tình. Dù ở trong ống ở ủ có cũng chú ám mà mình. làm khí không, không hay thương Xưa an này, dàng tổn đến trọng gì giữ dễ là t đều à n hơn công kích. Kể cả những lúc trọng thương gần chết cũng sẽ không ngoại、lệ. Nhưng, kích. chết, cả lúc Kể lệ. lào sẽ được nửa đường y đã chợt dừng lại một thớt khoái má từng đại nhai quanh vào y vẫn còn lao vào đường vãn tử chắc chắn là sẽ vào phải tuân mã đương nhiên là không muốn đâm vào thớt ngựa bình thường có vai c h ạ m như vậy cũng bất lợi hạ huống y đang trọng thương y phải lập tức dừng lại kỵ sĩ cũng đã dừng lại ngay ngựa đang đà lao không thể dừng lại nhưng mà kỵ sĩ chỉ cần giật dây cổ là xong lực nạm nào dưới ngàn cân người từ trên lưng ngựa đáp súng lại cực kỳ gầy gò gầy đến nối giống như một sợi dây dài ngoằng nếu như mình y không mặc áo l ô n g cừu thực dày e rằng đã bị gió thổi bay đi mấy dặm người này vừa xuống ngựa liền khúc khắc h ò ánh mắt lại sáng rực nhìn đường ván tử c h ă m c h ă m y lại không thèm nhìn văn trường cũng không nhìn vô tình thậm chí là không nèm thèm, thèm liếc mắt y chỉ nhìn mỗi một mình đường ván tử y quay lưng về phía văn trường cất bước đến chỗ của đường ván tử một bước lại hò nửa bước lại dừng lúc cất bước y vỗ mạnh lên trên mông ngựa c ò n ngựa hí vàng xoài vó phóng đi những người nằm ở trên mặt đường lúc đó trừ ba đường ván tử Đồng tình kiếm và vô c ò n có một nhà sai, một bộc dịch cùng một một nhà người hai sai, với đường a n đứng.、Chữ、hán tử gò, văn g gầy gò Chữ tử t mới là r và còn có tân đông t hun à n cùng h hai q a sai, hút a i bộc nhân. Còn nhân. đường hùn h tiếng ho văng vẳng ngựa hí vang vang ánh mắt của vô tình sáng lên nhưng tỏ rõ vẻ mơ hồ ánh mắt một người lúc tuyệt vọng chỉ ảm đạm đi không thể nào sáng lên được trong thuật xem tướng chủ yếu là nhìn ánh mắt bởi vì đó là nơi khó che giấu cảm thụ ở trong lòng nhất ánh mắt của vô tình sáng lên là bởi vì đó là bằng hữu của y lôi quyển nhưng y lại không hiểu vì sao lôi quyển lại xuất hiện ở đây tại sao lôi quyển không đi hay rồi đi rồi lại đã trở về tại sao lôi quyển lại biết chuyện bọn y gặp phải trên đường thích thiếu thương đâu lẽ nào họ gặp phải bất chắc trong lúc đến sông dịch văn t r ư ờ n g cũng không ngờ lại đến biến hóa như vậy lòng của y chìm xuống đành phải nhân lúc c h ơ i nhụt trí l i ệ u mạng cứu ván mình khỏi tình cảnh vô vọng này một người lúc tuyệt vọng chỉ cần dám liều mạng là sẽ làm được nên cổ ngữ có câu ai binh tất thắng tuy không ắt hẳn là như vậy nhưng mà nếu như có thiên thời địa lợi nhân hòa ắt sẽ thành một cảnh hùng binh xa vài trong liều mạng có rất nhiều khả năng chuyển bại thành thắng y tung mình lên trên không nhưng mà không hướng đến đường ván từ mà là hướng tới vô tình giết chết vô tình bớt đi một kình địch chế chủ y có thể giữ được mạng thân hình của y mới động sau lưng của lôi quyển giống như có mắt thân hình cũng bật lên c h ư ớ c mắt cửu của y rung rinh giống như v ị sao văn chưng lại ảo, phát quang thân hình hạ nhanh xuống phía dưới lại là đồng kiếm không kịp chế trụ vô tình bắt đồng kiếm cũng vậy thân hình của y mới trầm xuống lời ư quyền đã lao đến sau lưng y phải tranh thủ thời gian nhất là trong phút giây sinh tử tổn vong y giờ thiết địch cửu thiên thập địa thập cửu thần c h â m phun ra đoạn y lao tới thò tay chụp vào gáy của đồng kiếm tiền thập thức hậu cửu m ộ mươi chín mũi châm vô tình vô sắc giống như là tròng suốt xạ vào một mươi chín từ h u y ệ t của lôi quyển châm phát trước mặt nhưng mà có những mũi vôi thanh vô tức vòng ra sau lưng bọc hậu toàn thân của lôi quyển trợt co vào trong một lớp áo cừu m ộ mươi chín mũi châm đều bắn vào chiếc áo lôi quyển lăn khỏi búng một chỉ vào hậu tâm của văn trường văn trường gầm lên chụp vào gáy của đồng kiếm lôi quyền lại định tấn công tiếp nhưng mà sau lưng có những tiếng g i ó rít vô tình h é t to lo lắng quyền c a cẩn thận lôi quyền dốc hết tâm thần đối phó với văn trường muốn tránh cũng không kịp lớp áo k i ừ u cũng đã bị c h ú t đi đ a n g phải d i ơ lưng chịu đòn k h ó á i môi y dị máu nhưng mà quay phát lại ngay một chỉ điểm trúng ngực của kẻ đánh lén nữ t ử đó ngã lăn xuống chính thị anh lục hà cầm thiết xích trong tay hết trường Chương Hy vọng giữ thất vọng. lúc lôi quyền điểm ngã anh lục hà một cước của văn chương cũng đã đá trúng eo của y y mượn lực thế lướt đi ngã xuống bên cạnh lương bán tử thoáng chắc mà đã xảy ra một loại sự kiện anh lục hà đột nhiên từ góc tường lao ra cướp lấy sợi thiết xích văn chương lại lao vào vô tình rồi quay ngoắt sang đồng kiếm lôi quyền đã điểm trúng y một chỉ nhưng bị anh lục hà đả thương y phản kích khiến cho anh lục hà rất xuống cạnh vô tình văn t r ư ờ n g tùng cước đá y văng đến bên cạnh đường ván tử ở trong trường chỉ còn lại văn t r ư ờ n g kiếm chế đồng kiếm lắc lư giống như một chiếc lá khô cuối mùa đường ván tử lại từ từ tỉnh lại nhưng mà mấy lần ngắn ngự vẫn không đứng dậy được một đòn của văn t r ư ờ n g nén đau xuất ra vừa nãy lại ẩn chứa k i n h lực của đại vi đà tạc cùng với thiếu lâm kim cương quyền nếu như y không bị nàng chém chúng lại thêm mắt và tay trái trọng thương một quyền đó khẳng định đã lấy mạng của nàng nàng hư một tiếng vừa tỉnh lại là phát hiện ra chữ văn trường tất cả đều đã gục xuống định tìm cách bò dậy nhưng nàng ta quá hư nhược lồng ngực đã đau nhói có lúc người ta định hoàn thành một việc thực sự rất nhanh nhưng không thể trừ nóng lòng cũng đành phải bó tay nàng càng nóng lòng vậy thì nhận ra anh độc hà đang từ từ bò dậy phát hiện ra điều này khiến cho máu của nàng sôi lên nhưng mà lập tức nhận ra mình đang sai lầm nóng lòng không phải là cách nàng b ấ y vận khí điều tức cổ trước trụ mặt. điểm khí, hy vọng ứng phó đối với nguy hiểm nguyên vọng ứng nguy Anh hy khí, phó lôi ụ c được bởi vì thiết của chống Hà thiết đánh bò bởi dậy dương huyệt đã vì trí xếp của Á l quyền rồi ý mới quay lại ý quay đang i viện ể m vào trong trung viện huyệt c ủ Lôi q u y đ a n toàn tâm toàn ý đối phó với cựu thiên thập địa thập cửu thần trăm của văn trường nên đã bị trúng đòn bất cứ ai bị đánh trúng trí dương huyệt đều khó lòng sống sót nhưng mà thể nội của lôi quyền mang mười mấy loại bệnh mười mấy vết thương cho nên các yếu huyệt đều hơi lệch vị hơn nữa có thể chống lại thống khổ đặc biệt mọi người thường xuyên thụ khổ sẽ chịu đựng hơn người nhưng mà đều bởi vì y đã quen với đau đớn người bình thường không thể nào chịu đựng được những nỗi đau đớn lớn bất ngờ không hẳn là bởi vì đau đớn đến mức đó mà người đó không hề quen cũng giống như người thường ăn món mặn chờ phải ă n toàn rau dưa liền mấy ngày y liền cảm thấy chết đi cho rảnh nhưng mà với một người tu hành quanh năm chuyện đó lại có đáng gì cũng giống như là một người quen tự do tự tại bị giam cầm đến mấy ngày đương nhiên là vô cùng khổ sở nhưng với những người quanh năm ở trong tù mấy ngày đó không đáng đề tâm vì vậy lôi quyền đã bị tập kích rồi vẫn phản kích lại được y đã điểm ngã anh lục hà bản thân cũng là không đứng vững nổi c h í dương huyệt phải chịu một đòn không thể nào khơi khơi chống chịu lôi quyền chỉ thấy chân khí nghịch chuyển huyết khí sôi trào nguyện khí đảo loạn cổ họng ngọt lịm rồi thổ ra đoạn ngã gục y phát chỉ trong lúc vội vàng quyết không thể nào để cho địch nhân đứng vững lúc mà mình ngã xuống cục diện hiện tại ai đứng dậy ắt sống sót ngược lại không đứng nổi sẽ chết đáng tiếc y điểm ra trong lúc huyện đạo bị đánh trúng nên hơi lật đi chỉ trúng giữa thượng viện huyện huyện và trung quản huyện của anh lục hà à ta chỉ cần bế khí một hồi sẽ đứng dậy được một chỉ của lôi quyền tuy chưa trúng nợ yếu hại nhưng như vậy cũng đủ để khiến cho anh lục hà lãnh đủ ả ta đào mệnh từ táo t ừ cương trở về đến từ ân chấn cách đó bảy tám dặm để nghỉ chân lòng phát vệ không bán mạng cho quản gia bởi vì ả suýt chân nữa mất mạng vì việc đó mới tới từ ân chấn ả ta lại nhớ ra lưu độc phong cùng với thích thiếu thương đã từng ghé qua đương nhiên là ở trong chấn có bằng hữu của lưu bổ thần và thích c h ạ y chủ không thể nào ở lại được ả ta liền đoạt một thớt ngựa ở trong khách điếm chạy về hướng miêu nhĩ nương kết quả là lúc qua thị tứ đã thấy người ta đua nhau chạy trốn vì có kẻ đang giết trong đồng ngưu hạng người trẻ tuổi tàn phế đó thảm rồi làm sao là đối thủ của người ta được cái tên h ù n g thần ác sát đó cũng khó sống người không thấy toàn thân của hắn nhộp máu mắt cũng đầm đìa máu đó sao ta thấy y không đấu lại nên tên bị mù như t ô lại nằm ở trong tay của ác nhân rồi đáng thương quá hai tư bị bắt quá đáng thương nó vẫn chỉ là một đứa con nít k h ô người lo láo láo là sao? đâu, đặng đều độc gây quỷ, tần tựa tới tên tiệm cùng nhị, nhà còn nhán hỏng nữa n cái ra sai lụa hay cả ác gì g với rồi, phá sợ nói thì dễ lắm vừa rồi ngươi không thấy sao hà tiểu thất sơ a nay là hung hăng với chúng ta nhưng mà động thù với độc nhán quỷ ngã liền liên tục ta thấy tình hình này không ổn đâu Vậy thập đây mày đây thì ta thêm tưới thu tên chúng không Phải phải hợp nhán không gì? gì? Con hợp lực, mày ra thu thập được tên cái độc nhán quỷ đó. Con không mau đi báo đi. Ngồi, con quan quan ngồi ở đây ôn gọi gia mau ra mau ở ở để đi. đó. đi đi, làm làm báo quỷ báo rồi rồi, mấy người đó cướp đường chạy trốn anh lục hà nghe qua liên đoán được bảy tám phần đã biết văn t r ư ờ n g và vô tình đang chiến đấu hình như văn t r ư ờ n g chiếm được thế thượng phòng anh lục hà đang hoàng bàng hoàng s ư phụ đã chết đồng môn cũng không còn ý niệm nảy ra liền tới ngay hiện trường À vừa tới nơi bèn bỏ ngựa dùng khinh công lướt lên trên nóc nhà cạnh đó vừa hay đã thấy đường văn tử chém trúng văn trường rồi cũng đã bị vô tình gậy thương tích đại cục đ ã đ ị n h không ngửa lôi quyền lại d ụ c ngựa tới à ta đánh giá cục thế cảm giác tuyệt đối sẽ thắng lên ngầm nhảy tới đoạt lấy xích xích ở trong tay của n h a dịch nhân lúc lôi quyền tấn công b ề n tập quyết y kết quả đúng như dự liệu lôi quyền đã ngã y đã thụ thương là trọng thương vết thương khá nặng không thể nào cất mình lên giống như sự nghiệp của một cá nhân sụp đổ hoàn toàn ắt là phải xây dựng lại không thể nào dựng lại kiếp sống của người đó coi như vứt bỏ kẻ đó thà chết chứ không muốn sụp đổ bởi vì lúc đó thông thường y mất hết kìm tiền cùng bằng hữu thậm chí là cả người yêu thương cũng sẽ không còn bên mình một người chết đi chưa hẳn là mất tất ít nhất thì y vẫn còn danh dự địa vị và người vĩnh viễn hoài niệm nên kẻ sụp đổ bi thảm hơn người chết nhưng mà kẻ sụp đổ đều không đợi chết ngày nào mà y vẫn còn chưa chết ngày đó vẫn có thể vùng lên được cũng như là một người thụ thương không thể nào bó tay đợi chết chỉ cần là còn cái mạng là còn cơ hội hồi phục không thể nào để cho bản thân mình mất mạng phải đành dành điều đó cho địch nhân anh lục hà tuy trọng thương nhưng vẫn chật vật đứng dậy Ả ta vô cùng hối hận hối hận tại sao lại chui vào trong trường chiến đấu nguy hiểm đến tính mạng này ít nhất thì thương thế của Ả cũng đã nặng hơn hắn nhưng mà hiện tại Ả không còn thời gian mà hối hận nhất định là phải nhân lúc tất cả chưa kịp khôi phục ra tay trừ diệt hết người đầu tiên phải giết đó chính là vô tình y là một kẻ khó ứng phó nhất chỉ cần giết chết y đại cục coi như đã định xong Ả liêu siêu đến bên cạnh vô tình k h ó i miệng t r à o máu à đến gần vô tình nằm cạnh góc tường người quả như là anh tuấn à lại thở dài nhưng tiếc rằng ta phải giết chết n g ư ơ i ngữ â m lại hơi dừng lại thiết xích lại đập vào thiên thông trên đỉnh đầu của đ y vô tình lại chợt lên tiếng đợi đó anh đục hà lại gần hơn n g ư ơ i lại còn di ngôn gì vô tình đáp ngươi nhầm rồi anh lục hà lại bật cười t a nhầm vô tình nhấn mạnh từng chữ kẻ chết là ngươi không phải ta chữ ta vừa dứt vụt một tiếng một đạo bạch quang gằm vào trong ấn đường của anh lục hà à ngẩn người ám khí cực kỳ chuẩn xác ám khí lại từ miệng của vô tình bắn ra miệng ngập ám khí cũng là đòn sát thủ của vô tình nhưng mà công lực của y không đủ nên chị đả thương được cự ly gần văn chừng luôn luôn giữ cự lì cẩn thận đề phòng cho nên y không có cơ hội để thi thố anh lục hà không phòng bị đến quá gần nên mới mất mạng à vẫn giơ cao thiết xích à ta dốc sức toàn dùng sức sau cùng để hạ gục vô tình y đã đúng dùng điểm nguyên khí sau cùng quyết không tránh được tân đồng thành tiến tới đoạt luôn thiết xích trên tay của anh lục hà những hảo thù võ lâm hoặc ngã hoặc bị thương hay chết đều đã mất hết chiến l ư c tân đồng thành v à mấy nhà dịch bục tùng vẫn đi đứng lung dung trở thành một nhân vật quyết định thành bại kỳ thực nếu như trong ngàn năm n à y người võ lâm không chém giết lẫn nhau lại là đ ề u đề phòng người ta gia hại nên giấu giếm tuyệt nghệ làm gì có chuyện võ lâm kém phồn thịnh hơn nho lâm hơn nữa võ học suy dần những gì được truyền lại chỉ là kỹ d ả o không có gì đặc sắc văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị thành ừ cổ văn n â n nhưng đã vậy, m tối đa b ọ ọ bọn họ chỉ chiến. chắc chắn như thương, như nhân là là là đào, bút từ t giống Nếu động động võ ra ư ớ c còn đã không Thành mống nào. r văn nhân càng khó chấp nhận hơn võ nhân họ hiếm khi động đao động t h ư ơ n g nhưng mà dùng văn tự bút mực để giết người không ít hơn võ nhân sau cơn đại kiếp mà những thư sinh có thể bước ra từ trong ngọn lửa s ự sách vậy không biết là vận may trời cho của dân tộc hay là của cá nhân y. hiện tại trong trường chỉ còn lại văn trường Hai nhà dịch hai dịch nhưng không khiến cho bao kinh xông lên. vẫn bọn và mà dám bộc vây gã y, Y họ ta â m động、phát. Hơn n phát. ữ đồng đang đương bồi buồn vẫn còn đang trong tay của lúc nào vẫn ngay, cũng tán. nhiên không nhớ hiện. giết kiếm khi chết chết dám làm, thậm mày của Lúc có cậu có cậu chí thực tay thể thể bắt Ta y. y y Y là là bé. bé Dù sẵn sàng giết chết tiểu hài này bất cứ lúc nào y quay sang nói với vô tình dù ta phải chết không giết được các ngươi nhưng giết nó dễ như t r ở bàn tay vô tình gật đầu ta tin người văn chừng thổ huyết đoạn cười khổ vậy người đoán xem ta có làm như vậy không vô tình im lặng hồi lâu mới đáp người không làm thế văn chừng lại c ư ờ i càng thê lương toàn thân nhuộm máu lại rít lên h ạ cớ gì vô tình hít sâu một hơi nó vẫn còn là một tiểu hài văn chừng lại cười thảm ngươi t ư ở n g ta l à l o ạ i n g ư ờ i k h ô n g d á m giết con nít s a o Il ạ i đau đ ớ n r u n g i y t o à n thân. n ó i chung, già l ã o hai con đ a t a đều đã g i ế t v à i k ẻ r ồ i g i ế t t h ê m v à i k ẻ nữa có đáng x ợ gì. Trong m ắ t của v o t i n h h i ệ n lê n m ộ t n é t hoang s ợ Ha h u ố n g Vân c h ừ n g tuy là t h ụ t h ư ơ n g r ấ t nặng, n h ư n g v ẫ n t ỉ n h t á o Ta g i ế t n ó n h ấ t đ ị n h là n g ư ơ i sẽ t h ố n g k h ổ cả đời. k h i ế n c h a o cứu được x a v à o t r o n g c ả n h đó, cũng là một việc nên làm. v k t a n h lại nói. n g ư o i giết nó. Nhưng người động tay h không để cho h ủ được đây để người tại <cười> Quyết Nói sẽ sống lắm Văn c h phùn、máu. Nhưng n đến g lại là cười tiếc máu không ừ a được ta y r ê n m i ệ n g Người thế kẻ vừa nói người Sống đến thân dụng được thế thổ huyết như ta đây. Sống thêm được đến mấy thời、thân. Tài kẻ vừa vừa của đây mấy lực đồng kiếm tuy không kêu thành tiếng nhưng ngũ quan co rúm đằng nào thì ta cũng chết giết thêm một hai kẻ nữa có quan hệ gì đâu vô tình lại trợt ư giúp bình loạn cựu ra t ạ i đồng thành với nhà dịch cả kinh vâng vô dụng thôi văn t r ư ừ n g nói chúng giết được ta nhưng mà ta cũng giết được ái đồng của ngươi người làm gì được ta mồ hôi trên c h á n của vô tình càng lúc càng dày trừ phi người đáp ứng với ta một việc toàn thân của hắn cò rút một hồi mới buông ra một câu Ngươi nói đi. Vô tình Ngươi đi. vội rồi. Vô Ta chết trình bảo. của quan y ế biết t ta về nhà, cho hai từ tuyết ngạn của lên nói lên một hơi vô tình ngây người người tin ta văn t r ư ừ n g đáp chỉ cần người đáp ứng ta sẽ tin vô tình biết sự tình khẩn cấp đành phải nói từng chữ ta đáp ứng văn c h ơ n g lại cười. cười vô tình đã nói dù địch nhân cũng không thể nào hoài nghi vô tình cười lạnh người bất tất phải khích ta ta đáp ứng chắc chắn là sẽ thực hiện văn c h ơ n g lẩm bẩm hay lắm hay lắm ánh mắt thất thần dần dần ngứa khí lại lầm lầm lì lý nhí cơ hội chỉ một mình nghĩ n g h i y nghẹ gió đã có người báo k i ử u cho ta vậy ta còn giết chết nó làm gì hài nhi sẽ trả thù ta hà cớ phải giết chết con nít đoạn y quăng kiếm đồng đi nguyên khí của y hao tật đồng kiếm chị bay được ba bốn xích liền rơi xuống đất y lắc lừ lại c ư ờ i vào bang tiếng rồi lại tung một quyền vào trong yết hầu đoạn ngã ngửa không bao giờ dậy được nữa vô tình lại nhìn thân thể của y lẩm bẩm với vẻ kiên quyết người yên tâm ta sẽ bảo như tử người ta đã giết chết người đồng kiếm coi như được v á n hồi tiểu mệnh hồi lâu sau vô tình mới có lực khí để hỏi l ư u quyển v ừ a tỉnh lại tại sao huy n h lại tới đây không phải là đệ sai trường phủ đã đến gọi ta về cứu viện sao l ư u quyển kinh ngạc thiếu thường mới bảo ta quay về xem sao Hai người bàn luận một hồi, đoán ra rằng thích thiếu thương bày, bày ra kế này cũng là phải một phen khổ tâm nhưng mà chẳng nào ngờ nếu như lôi quyển không quay về cứu viện thật vô tình và đường vãn từ thực sự sẽ mất mạng tại miêu nhĩ hương đó là thiên ý không phải là do con người tính toán được thiên ý vĩnh viễn sẽ xảo dịu hơn người tính trong lòng vô tình đường vãn từ lôi quyển đều cảm tạ thích thiếu thương nhưng mà lúc đó không kịp đến bát tiên đài ở sung dịch cần nhất bây giờ là vụ án liên vân trại đó mới là gốc dễ mọi chuyện cả bọn tuy thường thế không nhẹ nhưng mà đi cả ngày lẫn đêm cùng với đô i thuấn tài và ba kiếm đồng về kinh sơ mang theo niềm hy vọng có hy vọng cũng tất có thất vọng ân thừa phong thiết thủ tức đại nương hát liên xuân thủy hỷ lai cẩm đường khẩn dũng thành thập nhất làng cùng với Húy, thúy hoàn tránh nạn tại bí nhàm động m ư ơ i năm ngày trong thời gian đó bên ngoài xôn xào đến đâu cũng nghe thấy quan binh đang tìm phỉ đồ nhưng mà không tìm được bí nham động trừ mấy thần t í n của thiên khí tứ tẩu không ai biết ở trong phong hóa nham cạnh sông dịch lại có một nơi bí ẩn như vậy trong vùng sâu lại có một động huyệt thiên nhiên kỳ thực đó cũng chỉ là một động huyệt bí nham động do m ư ờ i mấy động huyệt thiên nhiên nối với nhau trong đó mấy động xích bích được đào thông thậm chí là phải đào sát vách núi mới có thể liền nhau dùng làm s à o huyệt có thể đối kháng với quan binh truy sát hiện tại nơi này đã trở thành một nơi tị nạn của lên vân trại hủy nặc thành thanh thiên trại hát liên tướng quân phủ cùng với bộ thuộc của cao kể huyết vị áp mao nhà sai của tư ân chấn tiêu đầu thần uy tiêu cục trừ nhóm nhân thủ vốn đã tụ tập còn có thêm mười mấy người đệ tử lên vân trại bất ngờ tới nhưng mà đệ tử này may mắn trốn thoát ẩn tích mai danh lưu lạc giang hồ có người tạm thời giả ý thuần phục rồi lại nhân Lúc Cố t í c Chiều h t r u Thiếu y sát Thích t h ư ờ n g l i ề năm trốn ra quân ngũ Liên của khỏi v k h ô n g đồng ít l i u thì h là k ô n g đầu h à n g đang ô m lòng oán h ậ n Họ đ ề u k h ô n g muốn t h e o Cố Tích Chiều binh quan và đặc i vào trong vũng nước đục. trong n ư thành không nhớ thủ cũ thua nạp t à n binh của liên văn trại người giang nam lôi môn định đến từng chợ không ngờ h u y n h ặ c thành lại bị công hãm người lôi môn thương vong hết sạch cũng may mắn hách lên tướng quân tận lực giúp dập cả, cả cao kê huyết Cùng với Áp Mào, thất r ợ n g ĩ a gia Thanh của gia của Nam Quang Quang Cứu cả có tức dịch, tích. chịu lực trung liều truy Viện, Văn vượt mới Thiên Trại. Liên Trại lại tới lại tin Trại đại biết giúp nhóm đến nhập Những thẳng định nhập, nhưng nghe Bình bọn nương mình, sông không tùng Bình bình toàn thể phá, h mà má, tìm. tử tập t kéo đề đã bị bại này khiến cho rất nhiều hảo hán vốn hùng tâm tráng trí thì chết nghe theo lệnh của thích trại chủ nguội lạnh quá nửa nhiệt huyết một đội nhân má tiêu tan ý chí tự lập chỗ đứng hai đội còn lại án binh bất đồng Quan s á t tình thế r ồ i m ớ i h à n h động. c ò n lại hai đội b ì n h ma, b i ế t tình thế nguy cấp vượt sông d ị c h đi t ì m t ứ xứ, để lại á m k ý h y vọng có thể giúp đỡ c h ủ cũ m ộ t tay. t h i ê n k h í t ứ tàu vốn có giao tình v ớ i l i ê n vân t r ạ i l ã o đ ư ờ n g gia, lao n g u y ệ t quang, lên i vân t r ạ i đ ế n h ả i p h ủ n g a n n g ó n g n g ồ i sông c h ú c n h i ệ t t â m v ừ a t ì m cách giữ lại v ừ a n g ầ m sang i ư ờ i đ ế n b á o c h o t ứ c đại n ư ơ n g b i ế t v ề đệ t ử lin ê vân t r ạ i thoát k i ế p nạn t ì m t ớ i hai bên h o à n h ỷ gặp gỡ, cùng về binh ầ m đục tung luận đại kê? Kung tung tư nữ để tự hủy nạc thành cùng với tức đại nương tụ tập tại bí nham động quân hiệp chú tại nham động không dám khỉ xuất ra ngoài g i ữ chắc bốn bề về phương diện lương thực do ngộp sòng trúc toàn diện tiếp ứng nước uống có nước ngầm của sông dịch trải qua cho nên không đáng lo vì vậy họ an phận dưỡng thương bệnh bình an an qua được m ư ơ i năm ngày sau đó thì sao đời người sẽ có quá nhiều việc không như ý nguyện khi một người cầu bình an chưa chắc đã được như ý nguyện nên y đặc biệt hy vọng bình an mọi công danh lợi lộc đều không đáng xá gì nhưng mà y được bình an rồi sẽ lại thấy bình an quá n h ả m chán lại cho rằng phải có sóng to gió lớn sông pha vạn tầng sóng phú quý công danh đó mới là sống cuộc sống luôn luôn mâu thuẫn như vậy lúc một người cầu xin một vật hoặc không đạt được hoặc đánh mất nó có lẽ đời người là một đại mâu thuẫn dệt nên từ niên tiểu mâu thuẫn hải thác sơn cũng có mâu thuẫn trong lòng của l á o muốn giúp nhóm vòng mệnh này nhưng mà lại sợ d ứ c họa với triều đình nhưng mà lão thiếu ơn hách liên nhạc ngô tất là phải b a o đáp h ạ huống theo đạo nghĩa võ lâm đồng đạo không thể nào bỏ mặc nhóm người đến cầm mình giúp đỡ bất quá lão lại không muốn đối địch với phó tổng thư và thái kinh lão đang đúc muốn khó xử lại đi đi lại lại hách liên xuân thủy cũng đang mâu thuẫn y biết người phe mình tạm thời buộc phải dựa vào hải thác sơn nhưng mà y lại không muốn liên lụy đến thiên khí tứ tẩu bên ngoài quang bình truy lùng giáo g i ế t nếu như sông ra sẽ càng tệ hại nên y phải đành tạm thời án b i n h bất động y chỉ hy vọng có ngày báo đáp được quỷ vương thủ thần tẩu tuy hiểu rõ ngày đó vô cùng phiêu diêu hiện tại y là địch nhân của hoàng kim lân cố tích triều văn trường thậm chí là cả thừa tướng hoàng thượng hay phụ t h ầ n hậu quả này y không dám tưởng tượng y không quên bày tỏ cảm kích trong lòng hải thác sơn mong y coi là chuyện nhỏ người đ ộ n g đạo nên làm không cần để tâm nhưng lão cũng tăng thương tường thăm dò cục thế ở trong triều như thế nào việc này liệu phải giải quyết ra sao liệu có ai hóa giải được không Sáng song Sư sự sĩ Hác Thác Hác cách ngày thương Liên Xuân Thủy và thiết thủ trang xuất động đến Hải Phủ để gặp ngôi song trúc, vận lương về bí nhằm động, gặp Hải Thác Sơn nên đàm luận một hồi. Liên Xuân thanh không không nói không muốn bằng bằng thực thực lòng giúp mình như bằng rằng một người lừa mình mà vẫn nhân nhượng gặp gặp giúp và đàm và là mà là là mà Thủy Thủy Thiết Thủ xuất trúc một Thiết Thủ thực trả biết một thực thực biết Hải Phủ Hải hồi Họ phải hữu hữu hữu cực Có lúc lời lừa Lừa lừa dối quả về vô ra để độ một bí không bóc m ẽ trong khi kẻ đó lại vui sướng tự cho rằng mình là thông thông minh có thể hai tay che trời đó mới là việc khó coi thông thường nhân loại lại thích những sự việc như vậy thiết thủ và hát liên xuân thủy đương nhiên là không muốn lấy chân thành đáp lại lấy chữ nhân đối đãi với người nguyên tắc nhất quán của bọn họ là như vậy nên lúc họ tự hải phụ sóng vài bước ra lòng đều rất trầm trọng không nhướng mày lên nổi bởi vì bọn họ nhận ra thần sắc của hải thác sơn có điểm bất an dáng v ẻ đó rõ ràng là tâm sự trùng phồng ở trong lòng giằng xé nhưng mà lại miễn cưỡng miễn trò dặn cười cho phải phép hải thác sơn có bá lực cách dùng người cũng có bá lực nhưng vẫn còn chưa đủ linh hoạt nói về che giấu thần sắc diễn cực như là một lão hồ lì quan trường làm gì mà đến luật l Huỳnh thấy thế nào? Vừa ra khỏi hải phổ Hát thủy câu nào? lên sơn ngay Thông thiết thủ Vừa vượt ra hỏi lại hỏi khi thường được Việc đ thốt ã được đã cười hỏi Thiết thủ rồi lại không cao h ứ n g lắm hắc liên xuân thủy lấy làm kỳ lạ huỳnh thiết thủ lại thấp d ọ n g người đó không thích thân phận của chúng ta hắc liên xuân thủy vội nói h ạ i t h â n tẩu sao thiết thủ trầm giọng bá tam gia tử hắc liên xuân thủy à lên một tiếng thiết thủ lại nói để không thấy ông ta đứng cạnh dù mỉm cười hay nói mấy cái lời khách khí trong mắt lội gió ra thân tình không cao hứng sao hắc liên xuân thủy đáp để lại không chú ý thế thủ lại nói họ không cao hứng cũng là hợp lý mấy trăm đào phạm ở giết nửa tháng bạn họ lo lắng lại phải xuất tiền xuất lực không lý gì mà không bực mình hát liên xuân t h ụ y nói để chỉ là lưu ý một người ai ngô nhị gia ông ta sao hát liên xuân t h ụ y đáp người chân chính x u ấ t sắng với chúng ta lại là ông ta rõ ràng có vẻ như ông ta đang làm một việc nên làm không hề phiền hà Y Lem mìm cười. c ó l ẽ m ì n h đ ệ không n h ậ n r a Tế h i t thủ l ạ i nói. Ta cũng không n h ậ n r a đâu h a c l i ê n x u â n t h ủ y l ạ i nói đ ù a c h ú n g ta cũng không n h ậ n r a c ó khi nào l ạ i l à h o s ư Tế h i t thủ m ỉ m cười. Một n g ư ờ i nhìn rõ mọi việc. c ó khi l ạ i không phải là c h u y ệ n gì hay ho. h a c l i ê n x u â n t h ủ y n g ẫ m n g h ĩ n h ư n g m à c h ỉ í t b ả n t h â n n g ư ờ i đó. c ũ n g l à k h ô n g dễ đ ạ t đ ế n khoai l ạ c Tế h i t thủ chim v à o n g ư ờ i b i ế t n h i ề u thiết ì quá là cũng như h vậy. a người trò chuyện trên đường rời khỏi hải trò ra phủ, đ n môn, định nhảy lên ngựa đại thủ ấ thấy y một chiếc kiệu ngừng lại. Chỉ c kiệu lại. quản ngừng n sự ù và hách liên xuân thủy biết lão đại lưu đan vân ở trong thiên khí tứ tẩu đã về rồi định lên chào hỏi nhưng mà d è m kiệu mới vén lên một nửa lên dừng lại người trong kiệu chỉ thò nửa người ra để lộ ra tà áo xám bạc chạm gối chân đi dày ra thiết thủ s ừ n g sốt người trong kiệu buông tay vụt một tiếng rèm kiệu lại rơi xuống người trong kiệu trầm giọng khiêng vào kiệu phu lại hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo lệnh khiêng vào trong khiêng kiệu vào phủ vốn là một việc không tầm thường h ạ huống trên kiệu là một nam nhân không phải là nữ quyến không chỉ là các gia đình nhìn nhau không hiểu lão đại tại sao lại phải nổi giận các ả h người kinh Kỳ phải đi luôn. Thực, Hải vội chiếc ngạc, đành luôn. Sơn thực, Thác chỉ vàng cũng thẳng. không đã Lão kiệu đều Tam thấy và Ba Kỳ đã vội vàng đón, có vào thẳng. Cả hai đều mù tịt, không hiểu ý ý gì. Dục của u quát Đàn Vân rất đơn giản. Lão đang Vân giản. giận.、Lão、gần như trục cứng vang. n rất trục Tam g lại Lão Lão Ba ư Các Kỳ, có óc không lại dám oa tàng yếu phẩm của triều đình lão không dám chạm vào hải thác sơn luận về tuổi tác lão là lão đại nhưng mà võ c ô n g lại không bằng lão tứ quyền thế lại không sánh được vì vậy lão tham gia chiến dịch với bắt thanh thiên trại ở trong võ lâm địa vị không bằng người ở hải v ụ thực lực cũng kém hơn lão đ a n g phải kiếm một chút quân công để khiến cho người ta ngưỡng vọng không ngờ đào phạm mình và quân đội trăm cây ngàn đắng không tìm được lại có hai tên xuất hiện tại sao huyệt lưu đ à n vân gần như phát điền lão tôi không muốn kém người nhưng mà cũng nhấn tâm thấy b a lão huynh đệ kết nghĩa nhiều năm bị hủy kết quả thành quả vất vả xây dựng đã trở thành tội phạm ba t â m kỳ lại hoảng sợ luống cuống chân tay không phải là đ ệ là ý của ngô lão nhị và tứ đ ệ y lưu đàn vân quay sang hỏi hải thác sơn lão tứ thực sự đ â y là ý của đ ệ hải thác sơn thở dài đ ệ cũng là bị bức bách đại ca buông tay rồi tính lưu đàn vân đành nghe lời lại buông tay mắng ba t â m kỳ người chẳng có được tích sự gì hết tao mới đi c ó n ử a t h á n g người không giúp d i ú p gì cho t ứ i để lại c ò n gây ra việc k h i ế n cho c ả p h ụ có thể bị c h é m ba t h m kỳ sang mát mặt mày nhan nó h phân biệt đ ệ đã có khuyên nhưng mà nhị ca o một lòng chu chừng g i ữ mấy kẻ đó liu đan vân lại càng h i ậ n c à n h hồng l ã o n h ị sao l ã o n h ị t h ì bế i t cái gì hải thác s ư lại thấy liu đan vân kích động như vậy bèn hỏi sao vụ án này x ô n x a o lắm sao về có thể yên được không lưu đ a n vân giậm chân、Lão、tứ, mấy hải nay không có ra ngoài nên để không có ngoài biết vụ án động trời này, Bọn chúng rước đ ờ không nổi. Hải nổi. rũ thác sơn kinh ngạc vậy thì lúc trước qua nhà n hạ, hạ hịch là muốn chúng ta đi đánh phỉ lẽ nào lưu đ a n vân đáp chính là để diệt năm trại hải thác sơn giật nảy mình huỳnh lại đ ộ n g thủ với họ sao lưu đ a n vân nói cả họ thiết đó ta cũng đã từng đấu qua rồi hải thác sơn nói lúc huynh vào có gặp bọn họ không câu này lại thập phần ngưng trọng lưu đan vân đã từng giao thủ với thiết thủ và nét bạn hoán cảnh giác không kể gì đạo nghĩa mà phản đòn trước hải phụ sẽ không kịp bố phòng mà còn muốn cũng không kịp lưu đan vân đáp đương nhiên là không vì vậy ta mới ngồi kẹo vào hải thác sơn thở dài vẫn vẫn là còn may lưu đan vân lại nói nhưng mà đại hoạn chưa t r ừ ngày nào quyết sẽ không thể yên tâm được nếu này phó tướng ra mà trừ khử đại hoạn sau này sẽ có thằng tiến hải thác sơn do dự nhưng hát lên tướng quần đái với chúng ta không bạc bà t h m kỳ lại vội vã hùa với lưu đàn vân nhưng mà càng không thể nào đắc tội với phó tướng ra được hải thác sơn lại ngần ngừ có điều để từ thiết nhị ra của gia cát tiên sinh đã đến giúp họ chúng ta làm như vậy không phải là đối địch cả với gia cát hay sao lưu đàn vân khuyên gia cát tiên sinh đã thất thế không có thực quyền bồ tát đất qua sông tự thân không giữ nổi thiết dù hạ đang bị triều đình truy bắt đương nhiên là chúng ta không cần phải lo hải thác sơn lại nói nhưng lưu đàn vân lại trầm giọng l ạ i còn nhung nhị dày còn do dự chỉ sợ quan binh liệt chúng ta vào trong danh sách truy bắt lúc đó không giữ được cái mạng này nữa đâu trong hai mắt của hải thác sơn nhuệ khí sáng dực vậy được trực một người quát vàng không được người đời đến theo tiếng hét theo đạo nghĩa c h ú n g ta thể ta không thể nào nhấn nào người n gặp g lúc u y mà làm c h u y ệ n bất Bỉ Hết trường. Trường Thọ nghĩa. Như Đông Hải, Thọ Bỉ Nam Sơn Phúc Hải là u đ n Vân cố dặn ra nụ cố cười. ra lưu ã o Nhị, ta định h ta tìm t đi đệ để ơ n nghị. người đến g Đệ đưa đám người đó đ â Người là Liêu đàn vân đã biết ngô lão nhị xưa n à y thẳng thắn một khi phát tác là còn nóng tính hơn mình nên tránh xung đột ngô sóng trúc lạnh lùng để đưa lương thực cho thiết nhị ra chuyển về lưu đàn vân biến đổi sắc mặt sao chúng ta lại còn nuôi chúng sao lá cố nén giọng nói vậy chúng có bao nhiêu người ngô s o n g trúc đáp trước sau gần ba trăm người kéo tới vậy huynh định thế nào lưu đàn vân suýt c h u n chút nữa nhảy rụng lại gầm vàng ba trăm người <cười> các người đúng là muốn tạo phản à ngô s o n g trúc đáp huynh muốn lập công với triều đình nhưng mà đệ thì không hải thác sơn che ca, chuyện họ khẽ. Ừ, nhị、ca. thấy chuyện này phải miệng bằng... này nên bị mắng lập tức không thốt nên lời ba tham kỳ lại vội vàng cười v ú t Theo để, nhị cả, chúng ta... trình thật tự Trúc nhị chúng phủ, cho họ hành báo đệ, đại để viện này quan bọn Ngô Sống cà, Cư mặc mà với xử. lão không cầu thăng quan phát tài chỉ muốn được hưởng phúc có ba người vợ cùng bảy tiện thiếp Hãy s u b trong thiên khí tứ tẩu vó công của ngô song trúc cao nhất chỉ là hải thác sơn miễn cưỡng ngang tay ngô song trúc nói Đệ định nhát gà bà á n bạn cầu Vinh, gây ra việc vô xí như b cầu việc chết trước vô vậy, vậy thì giết thì gây ra ta trước đã. tam kỳ biến đổi sắc mặt lại ấp úng n hải ị cá, chuyện, chuyện này, huynh lại bênh bọn chúng huynh bênh này, bọn lại sao?、Hải、thác sơn thấy tình hình căng thẳng lại vội vã t h ô i đ ề u là huynh đan ệ không vân lại t r ợ t trách Lão Tàm, chuyện này chuyện đệ đã sai、rồi. b à t â m kỳ nghe lưu đan vân lên tiếng lại vốn nghĩ sẽ được ủng hộ lại còn lão đại liên thủ sợ gì mà không c h ế trụ được lão n h ị không ngờ lão đại lại cho rằng mình sai lập tức thì n g h ẹ n h ọ n g không thốt thành lời lưu đan vân nói chúng ta là người hiệp nghĩa không thể nào làm những chuyện vô gì đó để mà g i a n g hồ hào h á n c ư ờ i chê v ẻ mặt của ngô song t r ú c lúc đó mới d ã n ra lão đại lâu lắm rồi h u y n h không nói đến hiệp nghĩa để còn tưởng rằng hào k h í năm xưa của h u y n h đã tiêu m a mất rồi lưu đan vân lại cười Ta há lưu ạ loại i là n g ờ i i tráng trí t ê tàn sao? Về mặt của sông Trúc thoáng thực tích triều Trại ngùa sông hiện lên nụ、cười. Nói thực lòng, triều phản Liên Vân sao? của Về cười. cố đàn ã trở t h h vân i ệ c võ lông lại thở dài lão như nói có lý đó thực ra thì ta thấy mình không xứng làm lão đại nên do đệ làm mới đúng ngô song trúc cả kinh lại vội vã lên tiếng đại ca tại sao lại nghĩ như vậy lưu đàn vân ủ rũ cúi đầu xưa n à y đ ệ đ ề u không nghe theo lời của ta ý kiến lại cao mình hơn ta lão đại này sao mà ta xứng ngô song trúc lại giật mình đại ca v ạ n lần không nên nói như vậy khiến cho tiểu đệ hồ thẹn chết mất xưa n à y đ ệ hay nói thẳng không biết cách giữ gìn lưu đàn vân lại cười n h á t Đệ đã quá ngô ặ n lời Làm lại rồi、để、giao tình thân thiết với hữu trong hiệp trong Đệ đạo bằng sao lại bảo tình thân hữu h k n cẩn nhắc và tiến、thoái? Hơn nỗi công của ta cũng là không bằng、để. Ngô g biết thoái ta của và võ đệ song trúc lại dùng mình vội vã đưa tay giận lưu đ a n vân lại nóng nảy nói như vậy lão đại lại không coi lão n h ư là huynh đệ sao lưu đ a n vân lại chợt ngẩng đầu ta có chứ lập tức xuất thủ điểm vào bẫy yếu huyệt trên mình của ngô song trúc ngô song trúc ngần người mắt hiện lên vẻ v ấ n hận rồi mới c h ậ m chậm, chậm ngã xuống hải thác sơn cả kinh lại vội vàng thấy i tới ế n k ô n g được Huỳnh đệ với nhau. Sao mà? lưu đan vân, vân tỉnh không hạ độc thủ mới yên tâm dừng bước đứng quan sát lại chợt nghe lưu đan vân nói tiếp đệ nên nhớ lúc đó bà tăng kỷ mới minh bạch dụng ý của lưu đàn vân lưu đàn vân quay sang nói với hải thác sơn hải thác sơn vẫn chân trừ lưu đàn vân lại bực mình đừng có màn liên l u y ệ n lớn nhỏ đến cả nhà hải thác sơn đại vệ hạ quyết tâm vậy chúng ta phải làm gì đấy lưu đan vân lại n h a o cặp mắt hổ làm gì thì làm cho tốt lập công nhỏ chỉ bằng lập công lớn luôn bà tam kỳ nói vậy ý của đại c a lưu đan vân lại t r ư ợ t nói chúng t i ế n nhiệm lão nhị nhất có phải không bà tam kỳ đáp đương nhiên mấy hôm nay toàn là do lão nhị tiếp đ á i với chúng lưu vân l ư u đ a n vẫn lại c ư ờ i p h ả i r ồ i l ã o n h ị l ạ i sắp đại t h ọ á t năm mùi g i i h ả i thác sơn ngâm n g h ĩ r ồ i nói. Không đúng, s i n h n h ậ t c ủ a n h ị ca m ớ i qua chưa đầy bát h á n g l ư u đ a n vẫn lại cắt lời. Có canh ệ gì c h ứ Tao muốn l ắ n h ị s i n h n h ậ t v ậ y là phải s i n h n h ậ t Ngù sông c h ú c nằm d ư ớ i đất. giật cực đ ộ n h ư n g m à k h ô n g động đậy được. Ngay cả l ê n t i ế n g cũng k h ô n g đ ư ợ c l ư u đ a n vẫn lại đ i ể m á h u y ệ t của l ã o b a n g à y sau, q u ầ n hiệp ở trong b í nham đ ộ n g đã n h ậ n được thiếp. l à t h ọ t h i ế p t r o n g đ ờ i khó chẳng phát ả phải i phải thiếp nhận q u nổi là việc vui mừng nhưng việc là mà vui h h ỉ n thiệp o o ả n n g g có ạ l Lần nhận h t i ế này của Hác là i Thiết ê n Xuân Thủy thiết Thủ v Tức Thiếp thọ Trúc ở trong thiên khí tứ tẩu chính của Đại Đó đó Đó đại ngoại nói Người thiếp Nương ngày Nhị Ngu Sông khí phát là lệ là Láo là ra Ở ân nhân của họ mấy hôm nay không hề nề hà chiếu cố đương nhiên tức đại nương thiết thủ hát liên xuân thủy ân thừa p h o n g và dũng thành không có lý gì không đi thiếp không mời tất cả cùng đi người ế u như phạn n mời cả c đảo ù tới thể thêm Tức Hải mời ai Đại Chắc chắn là Hải Phủ không thể nào mời thêm ai nữa n là ơ n Nạc Thành Ấn、Thử、Phong đại biểu cho Thanh Thiên Trải, Thiết Thủ đại biểu cho Công Môn、hát、Liên Xuân Thủy đại biểu cho Tướng Quân Phủ, Dũng Thành đại biểu cho Thần Uy Tiêu Cục. Như n g g đại đại đại đại đại đủ Trại biểu biểu Thiết biểu biểu biểu Tiêu Uy cho cho cho Hác cho cho Cục Hủy Thư Thủ Thủy Phủ vậy là đủ rồi、người、đợi thiếp có nói tới những người không đến uống thọ tửu sẽ có được người mang đồ ăn đến cho nên tất cả đều rất được chia vui ân tử h phong lại xem thiếp xong lại gợi nói chẳng trách mấy hôm nay không thấy ngô nhị lão hóa ra là ở trong trang thạ ở trong trang để làm thọ tinh công hát lê xuân t h ủ y lại cảm ơn người đưa thiếp đáp sẽ tới đúng lúc thiết thủ lại ngồi cạnh hơi nhíu mày tự hồ hắn đang trầm tư hắn đang nghĩ gì không ngờ trong lúc này lại còn đợt, được nhận mời thiếp tức đại nương mỉm cười thông thường những người yên ổn mới cho rằng nhận thiếp là phiền não những kẻ lang thang hay là hoài niệm về những năm tháng lại được nhận thiếp đã có thiếp mời tức là sẽ có người nhớ tới y bất kể là vì nguyên cớ gì chỉ cần trên c ó đời này có người nhớ đến mình vậy là được những kẻ lang bạt đã mất đi an định mất đi tin tức của thân h i ế u Còn có coi cầm cùng, hoặc là cố gắng sống cầm cự.、Yên、công công cũng chỉ dạng người nhận phiền não. bần gắng sống ăn môn năm, hơn Nhận không lưng bụng. một thiếp tiếp hết. thiếp thì cũng không sao. tối đa chỉ là phải thất lại lời. đời lại hiểu ai phải sao, Hỷ là là là đã Kẻ bụt sự đa rõ t ân của Dũng thừa n phong lượng h hận mà tiêu vong, khiến ủ cao cho y buồn bá mãi không thổi. Nhất vẫn là nuốt tiêu thổi. nhất mãi Sội hiểu vòng, vẫn văn, y không không Thôi thân xa. Xuân lại gạt. cười nhận thọ h t i ế phong đừng nói n có ữ n g lời xui thừa h p o n lại nói v ậ y chúng ta cùng đi một chuyến tức đại nường cẩn thận lại phát hiện ra thiết thủ đang trầm tư b ệ nói thiết bộ ra ngại sao thế thế thủ cho rằng họ đang giao đàm cho nên không nhận ra có người gọi tức đại nương vừa nói tất cả đều nhìn sang hắn tức đại nương lại mỉm cười thiết nhị ra người đang nghĩ gì vậy thế thủ vẫn không nhận ra tức đại nương đang nói với mình bình thường hắn vẫn rất cảnh giác tại sao lại thất thần như vậy tất cả đều ngừng lời lập tức hắn phát giác ai nấy lại nhìn mình hắn lại hơi s ừ n g sốt ủa sao thế tức đại nương đ ả o mắt liếc hắn nhị ra lại đang suy tư sao thiết thủ đưa ngón tay g õ chán lại gạt đi đúng rồi có mấy việc tại hạn lại không hiểu tức đại nương đề nghị vậy nhị ra cứ nói ra để cho mọi người cùng nhau tính toán thiết thủ lại cười chỉ là một chuyện nhỏ thôi nhất thời chưa có gì hết tức đại nương lại biểu mồi đương nhiên việc gì mà thiết thần bộ cũng là không nghĩ ra bọn thiếp xen vào liệu có tác dụng gì thiết thủ nhận ra nàng có ý trào phúng lại vội vã ngượng ngùng đáp à, đại nương đừng nói như vậy tại hạ nói ra cũng không sao nhưng là một chuyện không đầu không đuôi hắn lại quay sang h á c liên s â n thủy công tử còn nhớ ba ngày trước lúc mà chúng ta rời khỏi hải phủ có gặp một chiếc k i ệ u hay không h á c liên s â n thủy lại hơi n g ấ m nghĩ đúng rồi người trong k i ệ u không xuống mà lại cho khiêng luôn vào thiết thủ trầm n g â m hình như đó là lão đại của hải phủ lão đại lưu đàn vân ở trong thiên khí tứ tẩu h á c h liên xuân t h ủ y lại tỏ ra vẻ không hiểu rất có thể quản sự cũng đã gọi như vậy bất quá có gì đó không ổn sao thiết thủ đáp không có tài hạ lại thấy h á c h liên xuân t h ủ y lại vội hỏi huỳnh là muốn nói lưu đàn vân ép hài ba bá gây bất lợi với chúng ta đường khẩn lại đứng b ê n buột miệng hai thần tẩu sao lại là loại người như vậy được ân tử h h o n g lại chen lời ông ta là người như thế đã không thể nào để cho chúng ta đến hôm nay được đường khẩn đông tình đúng rồi thiết thủ lại vội nói không phải nhưng mà lưu đan vân chỉ là vém nửa d è m kiểu tại hạ l i ề n đã nhận ra khách l ề n xuân thủy tranh ngang nhưng mà tiểu đề lại không thấy mặt của lão tại hạ cũng không thiết thủ đáp nhưng nhất định lão đã từng gặp chúng ta rồi khách l ề n xuân thủy nhíu mày vợ huynh m u ố n nói lão ngồi trong kiểu đã nhận ra chúng ta cho nên mới hạ d è m không bước ra thiết thủ hỏi ngược vậy nếu như không phải tại sao lại làm như thế tự đại nương lên tiếng có khi lão gặp các vị ở trong triều nên không muốn các vị nhận ra thiết thủ đồng ý đúng vậy hỉ l a i cầm lại nói lão ta là ai thiết thủ đáp tài hạ đã nghĩ tới việc này lúc nhìn hạ b ả n b ả n thân của lão tài hạ đã thấy rất quen nhưng mà không nhớ ra đã từng gặp ở đâu và gặp lúc nào tức đại nương lại thận trọng vậy ý của nhị gia là không đi phó ước lễ thọ ngô nhị gia sao ân thừa p h ò n g xen vào chúng ta phiền nhiễu người ta mà lại còn không đi dự lễ vậy e rằng c u n g không không hợp lẽ h á c h lý xuân t h ủ y lại chợt nói việc này nếu như lưu i đại bá tam bá lại mời tại hạ còn nghi ngờ kể cả hai ba bá cũng sẽ phải cân nhắc y tỏ ra vẻ kích động nhưng mà ngô nhị bá mời tại hạ đảm bảo là không việc gì đâu thế thủ lại nhận rõ tình huống lại thầm thở dài tại hạ là cũng không nói với các vị là không nên đi lập tức bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn những người vào sinh ra tử nhiều lần phải trốn trong một nơi tăm tối lâu ngày đều sẽ hy vọng được thấy niềm vui và những gì bắt mắt tức đại nương mắt sáng nhị ra vẫn là c ò n chưa nói hết thế thủ tiếp lời tại hạ chỉ là hy vọng tốt nhất nên để lại một hai người có thể chủ trì đại cục hắn ngừng lại một lát hơn nữa chúng ta nên rút lui giữa trường buổi tiệc tốt nhất không có nên ăn uống đồ đưa tới những lời này đương nhiên là không được đại chúng hoan nghênh ân t h ừ phong lại thấy người trong động đa phần là thuộc nam trại vội vã đứng lên chủ trì chỉ. chỉ cần dự một hai thời thần không ăn thì không ăn đề phòng một chút cũng là một việc hay không thành vấn đề tức đại nương lại nói thiếp sẽ không đi nữa hát l i ê n xuân t h ủ y lại hơi bất ngờ đại đại nương không đi Tức thầy Thiếu thương Đại đáp đượm đ lại với Nương lường. không vẻ vị ý ở ân y hay thiếp h đi k ô g làm sao có phân b i ệ thừa Vẻ mặt của á c Tức Hác chật câu. Được, Liên lẫn lòng, lại Liên lại hiện Đại dài. nói Đại đi, đi, đi. Sơn vọng, gần như vọng. Nương án Sơn đúng Nương không Ấn sự Thủy thất tuyệt thở Thủy một ta sẽ đi. tự ta t phà vậy ra rõ đau vẻ ưu sẽ phong lại vỗ vã lên tiếng vậy chi bằng thiết n h ị giá i ở lại chủ trì đại cục thuyền i tại đi. nổi. Ai không trải ế t thủ chặt sắt. mắt phất chém đình Không, hạ Ánh hắn phẳng nhìn không của đã bão vây vẻ bùng sẽ sắp ra, q ra biển đương nhiên là phải đối đầu với sóng gió cũng là thời cơ khảo nghiệm tốt nhất nhưng mà có những cơn bão không phải là con thuyền nào cũng có thể chịu đựng được khác nào không phải ai cũng chịu được gian khó vậy họ sẽ đối diện với gian nguy nào ngày tết Tiếp nhận thiếp là một ngày trời nắng giáo, trời xanh trồng vắt, mây trắng thổi trong gió phiêu diêu, nhận ngày nắng xanh lưỡng lờ, dòng sông gợn sóng, gió thổi phiêu diêu, nhưng mà trong động vẫn là lờ, mà mây âm ráo, u. buổi sớm ngày hôm sau cũng là một ngày đẹp trời tự hồi là một ngày nắng trói tràng từng cụm mây ngoài xa trắng kéo lên trên tới đỉnh đầu ánh dương quang chiếu vào người trong động cũng mang theo một cảm giác bỏng rát trước đó có vị võ lầm tuyển bố đã từng nói trời nắng là thời tiết sát nhân tốt nhất máu sẽ khô rất nhanh ân thừa phong lại không đồng ý lắm hôm nay rất là đẹp trời y lên tiếng chính thị ngày tốt để mừng thọ một lão nhân trong ngày đại thọ mà thấy cảnh mưa gió não nùng trong lòng khó tránh khỏi buồn bá họ đều rất yêu mến ngô xong chúc đương nhiên lại hy vọng ngày lão đại thọ sáng sủa dũng thành nhìn sắc trời tỏ ra vẻ không thoải mái trời sẽ có mưa y khẳng định và mưa rất to hơn hai mươi năm áp tiêu sinh nhai khiến cho y quan sát khí hậu ở trên trời chuẩn hơn cả không niên giám t r u y ê n dự đoán khí tượng h á c linh xuân thủy lại lẩm bẩm hy vọng bãi thọ xong thì trời mới đổ mưa thiết thủ vẫn bình thản nhưng trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng hắn ngầm bảo dũng thành ở lại tức đại nương là một nữ tử có thêm một l á o giang hồ áp trận sẽ chu toàn hơn hắn đ a nghĩ n g tới người trong k i ệ u là ai bất quá hắn lại không nói bởi vì hắn vẫn còn chưa hoàn toàn khẳng định hết ắ n n lại h ì trường hết tập ba mươi hai mong rằng mọi người đã có phút rơi vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any nhé sự tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ phần nghịch thủy hàn